tộc ấy Việt Nam không thế nào quên ngày đất nước tôi thật sâu Việt Nam nước tôi một trong tay bao quyền người dân sống trong nhiều hình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 ba tháng tư Tháng đu đen không thể nào quên ba tháng tư Tháng đen ngày đen tối của việt nam ông giáo dạy sử tác giả vương mộng long một chiều cuối năm một nghìn chín trăm chín mươi tám tôi vào trường University of Washington để đón đứa con gái áp út tan giờ học tình cờ tôi nhìn thấy một ông già đứng chờ bên bến xe bus có lẽ ông cụ lớn tuổi hơn tôi nhiều hỏi chuyện tôi mới hay ông cụ đã qua tuổi bảy mươi ăn tiền hưu và đang học môn truyền thông Communication năm senior. Tôi chợt nghĩ thời gian này mình cũng không bệnh lắm, tại sao không trở lại trường? Ít ra cũng học thêm được vài điều hay. Thế là hôm sau tôi nộp đơn xin trắc nghiệm trình độ toán và anh văn để xếp lớp tại Shoreline Community College. So với các trường đại học cộng đồng quanh vùng. thì học phí của so tương đối nhẹ. Thật là không có gì diễn tả nỗi niềm vui sướng tột cùng của tôi buổi đầu được cấp cặp trở lại trường làm học trò. 35 năm sau, khi rời ghế nhà trường năm 1963, tình nguyện vào quân ngũ. Tôi đâu có ngờ có cái ngày được ngồi dưới lớp nghe thầy giáo giảng. Xung quanh tôi là những đứa trẻ tuổi vừa qua bạch trung học. Tôi làm việc 10 tiếng đồng hồ một ngày. 4 ngày một tuần lễ. Ngày ngày vừa tan sở tôi lại vội lái xe tới lớp. Từ ấy tôi làm việc full time, đi học full time. Bệnh biểu vô cùng. Học kỳ đầu tiên tôi ghi danh một lớp toán và hai lớp anh văn. Mỗi lớp Năm tiến chỉ Tôi mệt mài trong công việc suốt ngày Và chuyên cần trong học tập mỗi đêm Vào mùa thi tôi thức trắng Hai ba đêm trường là thường Tôi ghi danh phun time Để thúc đít thằng con út Thằng nhỏ sợ ông bố theo kịp Nên phải gắn chạy có cờ Để thoát lên đại học bốn năm Một niên khóa trôi qua, con đường học hành của tôi đang có vẻ mở rộng thênh thang. Thì bỗng dưng lại quẹo qua một khúc quanh, chỉ vì mùa phô 2000, tôi đã ghi danh lớp History 274 US and Vietnam. Tôi lấy lớp sự ký này với mục đích tìm hiểu xem cuộc chiến tranh vừa qua đã được các sử gia Mỹ ghi chép lại như thế nào từ đó hy vọng biết được phần nào nguyên nhân vì sao giữa đường mỹ đã bỏ rơi việt nam vì sao chúng ta đã thua trận người từ lâu độc quyền phụ trách lớp sử hai trăm bảy mươi bốn là thầy đàn trong thời gian dài cả chục năm qua ông giáo kỳ cựu này đã tạo hàng ngàn môn sinh những học trò của ông sau khi chuyển tiếp lên trường đại học bốn năm đã trở thành những thạc sĩ tiến sĩ lâu lâu họ lại ghé về trường xưa thăm ông thầy cũ lớp USN việt nam mùa thu năm hai nghìn có chừng hơn hai chục học viên trong đó da trắng chiếm đa số có bốn học trò gốc châu á gồm hai anh tàu lục địa một cậu bé hơ mông và tôi bạn đồng lớp với tôi còn nhỏ lắm họ trẻ hơn mấy đứa con tôi nhiều tôi cứ tưởng rằng những tài liệu lịch sử mà các thầy giáo đem truyền bá phải nằm trong chương trình đã kiểm duyệt và cho phép của bộ giáo dục hoa kỳ nhưng thực tế không phải vậy nền giáo dục của mỹ đã đi vào tự trị từ lâu Thầy giáo có toàn quyền, lèo lái, hướng dẫn con thuyền học vấn, chở học trò mình tới bất kỳ bến bờ nào mà thầy đã chọn. Thầy giáo chỉ định sách giáo khoa nào thầy sẽ dạy để chúng tôi mua. Thầy phổ biến những tài liệu nào mà thầy ưng ý. Trong 2 phần 3 thời gian đầu của học kỳ mùa thu năm 2000, mỗi khi nói tới phong trào Việt Minh, ông giáo... dạy sử không ngớt ca tụng Hồ Chí Minh như một lãnh tụ tài ba và vô cùng sáng suốt đã khôn khéo hướng dẫn dân tộc Việt Nam tới chiến thắng thoát ách đô hộ của đế quốc Pháp. Thầy khẳng định rằng chính phủ Hoa Kỳ là nguyên nhân cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ hai từ năm 1954 đến năm 1975. Vì theo lời thầy thì hồ chí minh đã năm lần gửi mật thư cho tổng thống harry truman để xin thần phục và hợp tác nhưng tổng thống harry truman đã từ chối thầy cho rằng người mỹ đã lầm lẫn trợ giúp quân pháp trở lại tái chiếm đông dương trong khi cao trào dân chủ đấu tranh giành độc lập đang lan tràn trên toàn thế giới và chủ nghĩa thực dân đã lỗi thời chúng tôi đã được cho xem những đoạn phim cũ về trận điện biên phủ, về hiệp định Geneva và về cuộc di cư năm 1954. Với những trận có âm vang quốc tế như Plei Me, Khe Sanh, Bình Long, Long Khánh, vân vân. Chúng tôi chỉ được thấy những cảnh thương vong của quân đội đồng minh và Việt Nam Cộng hòa. Trận màu than chỉ là cảnh nhà cháy, dân chạy loạn Tất cả những tư liệu này đều có thực Nhưng thầy Đan chỉ trưng bày những phần có lợi cho Việt Cộng Tôi chưa nghe được từ miệng thầy một lời nói tốt nào cho phía Việt Nam Cộng Hòa Thầy mô tả quân lực Việt Nam Cộng Hòa như một đội quân kém cỏi Về cả tổ chức lãnh khả năng tác chiến Với thầy Đan chiến tranh việt nam chỉ là một gánh nặng cho ngân sách quốc phòng hoa kỳ một sự phí phạm công quỹ đã có đôi lần tôi giơ tay nêu ý kiến binh vực quân đội ta chính quyền ta thì ông chỉ cười chỉ tay vào quyển sử dày cộm bút xe cứ cái điệp khúc sách dạy đó ông thầy phản chiến đã lịch sự gián tiếp nhắc nhở cho tôi hay rằng Tôi là một học trò, còn ông là một vị giáo sư nói có sách, mắt có chứng. Thầy hùng hồn thuật lại những lần thầy tham gia biểu tình chống chiến tranh thời 1960 và nặng lời đã kích lệnh động viên ngày đó đã đưa hàng trăm ngàn thanh niên Hoa Kỳ vào chỗ chết. Kết quả hai lần khảo hạch giữa học kỳ, tôi đều lãnh điểm f Bởi vì tôi chỉ làm trót lọt phần A B C khoanh tròn Còn về bài tiểu luận Thì tôi bị loại thẳng tay Cả hai bài đều lãnh điểm không Chỉ vì tôi đã viết không hợp ý ông thầy Ngặn một điều là lớp lịch sử 274 này Bị tính điểm đem lên trường đại học 4 năm Bị đánh rớt lớp này Thì giấc mơ chuyển tiếp lên University of Washington Của tôi sẽ thành mây khói Tôi theo học lớp này Đúng vào lúc nhà trường Đang sôi sục với cuộc vận động Bầu cử tổng thống Ông thầy dạy sử Không phải là người độc nhất Có ác cảm với chiến tranh Mà tiểu bang Washington Tôi đang cư ngụ Cũng là thành trì của đảng dân chủ Tâm sự này Kiếm cả trường Chắc cũng chẳng có ai thông cảm Thời gian này lòng tôi thật muộn phiền, tôi tự trách rằng mùa thu năm 2000 có thiếu gì lớp tương đương với lớp lịch sử 274 mà sao tôi lại nộp mạng vào cái lớp chết tiệt này. Đúng là bỏ tiền ra, ghi danh để ngồi nghe người ta chửi mình, chửi quân đội mình. Càng nghĩ tôi càng thấy tức, thằng con trai thấy ông bố rầu rầu bèn lăn la hỏi chuyện. khi hiểu nguồn cơn nỗi buồn của tôi nó mới cho tôi hay năm ngoái nó cũng ghi danh học lớp này và đã bị một vố đau để thoát thân từ bài thi thứ nhì nó phải viết theo ý ông giáo vất vả lắm nó mới kiếm được đủ điểm sau ngày có kết quả khảo hạch kỳ thứ nhì tôi bỏ công xuống thư viện nghiên cứu sao chép những tài liệu sử Liên quan tới chiến tranh Việt Nam Tôi không màng đến vấn đề chuyển tiếp Lên University of Washington nữa Tôi chờ nếu có cơ hội Là tôi sẽ chọn nhau Với ông giáo phản chiến này một trận Rồi muốn ra sao thì ra Tôi lục lạo kệ sách Loại chọn lọc Preference Và tìm được một quyển sự ký Trong đó chứa đựng nhiều tài liệu Ghi chép rõ ràng những thành quả mà Việt Nam Cộng Hòa đã thực hiện được. Trong số những tài liệu quý giá đó có cả một bài đề cập tới đơn vị tôi, Liên đoàn 2 Biệt Động Quân. Tôi vui mừng và cẩn thận photocopy những gì thu nhận được để cùng là bằng chứng khi cãi lý với ông giáo sư giải sử. Tôi cũng tận dụng thời gian rảnh. cuối tuần để sắp xếp cho nó thứ tự những điều cần tranh luận tôi ghi sẵn những câu phê bình những câu chất vấn thẳng thắn với thầy đàn và cung cách giáo dục của học trò của ông và về những tài liệu mà ông đã dùng để trợ huấn buổi học áp chót của mùa thu chúng tôi có một giờ đầu thi abc khoanh Sau đó thầy giáo phát đề bài làm ở nhà Thời gian còn lại thầy sẽ giảng gợi ý cho bài tiểu luận Bài tiểu luận sẽ phải giao nợ Vào đầu giờ buổi học cuối cùng Vừa nghe chuông giải lao tôi tiến tới bàn ông giáo sử Dù trong bụng đã chuẩn bị sẵn một mớ Ngôn từ đao to búa lớn cho một cuộc đấu khẩu sống mái Nhưng tôi vẫn rằng lòng nhỏ nhẹ Thưa giáo sư Xin giáo sư vui lòng cho phép tôi được trình bày với ông đôi điều liên quan tới sự giảng dạy của ông trong thời gian vừa qua. Tôi có thể làm phiền ông vài phút được không? Thầy đang niềm nở, dĩ nhiên là được. Ông có điều gì cần cứ nói? Thấy câu chuyện đã mở đầu trót lọt, tôi mạnh miệng. Thưa giáo sư, tôi là một người Việt Nam tị nạn, tôi là một cựu sĩ quan của quân đội Việt Nam Cộng Hòa. tôi cần nhớ trong bài giảng đầu tiên thầy có nhắc đi nhắc lại rằng phi vụ đầu tiên của pháo đài bay benami hai trên cao nguyên việt nam là vụ oanh tạc thung lũng ia trang thầy có biết không cũng vào ngày hôm đó tôi đang tập dượt lễ mảng khóa sĩ quan trường võ bị quốc gia việt nam và mười năm sau trước khi tàn cuộc chiến vùng đất mà tôi chịu trách nhiệm trân giữ cũng bao gồm cả cái thung lũng Ia Trăng đó. Thầy chỉ biết tới những trận đùng độ đẫm máu trong thung lũng Ia Trăng qua báo chí, truyền thanh và truyền hình. Còn tôi, tôi là người đã lặng lội 10 năm ở đó, đã nhiều lần bị thương đổ máu ở đó, đã rơi lệ vút mắt cho nhiều đồng đội nằm xuống ở đó. Trong số những người nằm xuống này, không thiếu những thanh niên Mỹ đồng trang lứa với thầy, Nơi đó, chúng tôi chiến đấu quên mình từng ngày vì nền độc lập của đất nước tôi và vì quyền lợi của nước Mỹ. Thầy chưa từng khoác áo nhà binh, chưa một lần có mặt trên chiến trường. Suốt đời thầy không hiểu nổi thế nào là niềm kiêu hãnh của một người lính chiến, thế nào là lòng khát khao chiến thắng, thế nào là tình huynh đệ chi binh. Suốt đời, thầy không hiểu được vì sao hơn hai chục Thương binh quẹt quạc của một đơn vị biệt động quân Việt Nam Cộng hòa phải mở đường máu rút lui mà vẫn kêu mang theo ba người lính Mỹ. Trong đó có hai người bị trọng thương và vì sao một đại tá Hoa Kỳ đã đưa thân che chở cho một thương binh Việt Nam để rồi ông bị mảnh đạn vỡ đầu. Mạng lưới truyền thông thiên cộng khổng lồ của Hoa Kỳ đã tiếp tay với bộ máy tuyên truyền của Cộng sản quốc tế. Cố tình xuyên tạc, bớt méo Tất cả những gì liên quan tới nguyên nhân Diễn tiến và hậu quả Của cuộc chiến tranh Việt Nam Từ đó, tên Việt Cộng Khác Máu Hồ Chí Minh đã được tô vẽ Đánh bóng thành một vị Lãnh tụ đức độ anh Minh Chính tên sát nhân này Và Đảng Cộng sản Việt Nam đã giết Oan không biết bao nhiêu đồng bào Vô tội của tôi Trong suốt thời gian 30 năm chiến tranh Nằm trong số hàng trăm ngàn nạn nhân bị giết, tù đầy, thủ tiêu, cha tôi, chú tôi cũng bị chặt đầu trôi sông trong thời gian đó. Nếu chế độ Cộng sản là tốt đẹp thì đã không có một triệu dân miền Bắc di cư vào miền Nam sau Hiệp định Geneva năm 1954. và sẽ chẳng có những cuộc vượt biên bi thảm của hàng triệu thuyền nhân trên biển bỏ quê hương sau khi miền Nam rơi vào tay Cộng sản năm 1975. Thầy chỉ mới thấy hình bé gái kim phúc trần trường vừa khóc vừa chạy thân mình phỏng cháy vì bơm napalm của quân đồng minh đánh lầm vào nhà dân mà thầy đã thấy xót xa cho rằng quân đồng minh tan ác. Nếu thầy ở vị trí của tôi, không hiểu thầy sẽ nghĩ sao. Ngày 18 tháng 4 năm 1974, sau khi tái chiếm căn cứ hỏa lực 711 Pleiku, tôi đã tận mắt chứng kiến một cảnh dã man chưa từng thấy. Trong một căn hầm trú ẩn đầy ruồi nhặn, trên chiếc giường tre là cái xác trần truồng của một người vợ lính, chỉ bị việt cộng lột hết quần áo. bị hãm hiếp rồi bị đâm chết bởi nhiều nhát lưỡi lê ruột gan lòi lòng thọng trên nền đất máu động thành vũng trong góc hầm là xác một đứa con trai hai tuổi của nạn nhân cháu bé bị trói hai tay hai chân bằng dây dù và cũng bị hàng chục nhát lưỡi lê đâm vào bụng vào ngực hai người này vừa theo chuyến xe tiếp tế của đơn vị lên thăm chồng và cha của họ được vài ngày Họ đã không chạy kịp khi việc cổng tràn ngập căn cứ trưa 15 tháng 4 năm 1974. Câu chuyện vừa tới đây thì hết giờ giải lao, học trò trở lại lớp, ông giáo vỗ vai tôi, ông cứ ngồi đây ta sẽ tiếp tục. Rồi ông lớn tiếng cho phép lớp nghỉ sớm để học trò có thời gian chuẩn bị bài thi viết. Chờ cho học trò sau cùng ra khỏi cửa, ông thầy Đan nói nhỏ với tôi. Ông hãy tiếp tục câu chuyện của một nhân chứng sống, tôi mong được nghe thêm. Tôi không ngần ngại tiếp lời. Cảm ơn giáo sư. Tôi chỉ nói những gì thấy tận mắt, nghe tận tai và những gì xảy ra cho chính bản thân và gia đình tôi để thầy có một nhận định chính xác về cuộc chiến tranh Việt Nam đã ảnh hưởng như thế nào đối với người dân Việt. Tôi tâm sự với thầy Đan rằng Tôi là một học trò tốt nghiệp trung học Vào đúng thời điểm đất nước lâm nguy Nên tôi đã tình nguyện vào quân ngũ để cứu nước Tôi tóm lược cuộc đời chinh chiến của mình cho ông giáo nghe Tôi thấy thầy đang đặc biệt lưu tâm tới những chiến dịch Xảy ra trên Tây Nguyên Và ông có vẻ rất quen thuộc với những địa danh ba Mê Thụ, Pleiku, Plei Đức Cơ, Cân Nghe tôi nói ở Tây Nguyên chiến trận chết chóc xảy ra hàng ngày ông vội hỏi mỗi lần ra trận ông có sợ không tôi cứ tình thực trả lời sợ chứ vào chỗ chết ai mà không sợ nhưng tinh thần trách nhiệm đã làm cho tôi quên cái sợ thấy ông giáo sư có vẻ muốn nghe chuyện chiến trường muốn hiểu tâm tư người đi ra trận ra sao tôi không ngần ngại thuật lại hoàn cảnh của tôi trong trận Đắc Tô năm 1969. Cuối trận này, tôi đã phải mở khói đỏ yêu cầu máy bay, đánh ngay trên đầu mình để cùng chết với quân thủ. Vào giờ phút tuyệt vọng nhất của trận đánh đó, tôi đã nghĩ gì tôi cũng thổ lộ cho ông giáo biết. Ông giáo sư đã từng nghe tôi tới cái tên Đường Mòn Hồ Chí Minh. Nhưng chưa bao giờ ông ngờ rằng đó là cả một hệ thống đường giao thông chằng chịt che giấu dưới rừng già dọc Trường Sơn. Tôi đã chia sẻ với ông những cảm giác hồi hộp căng thẳng của người có kinh nghiệm đi toán viễn thám sang tin dọc biên giới việt Miên lào Từ Khâm Đức tới Buprang vào những năm 1972-73. Ông cũng rất hứng thú khi nghe tôi thuyết trình về kỹ thuật bắn xe tăng mà tiểu đoàn 82 biệt động quân đã áp dụng trong trận Xuân Lộc tháng 4 năm 1975. Trận Xuân Lộc này ông có nghe qua, nhưng ông không ngờ một trong những cấp chỉ huy trực tiếp của trận đánh lừng lẫy ấy đang ngồi trước mặt ông. Tôi không quên nói tới những lần dừng quân bên xóm làng quê nghèo nàn Nhận những bát nước chè xanh, những củ khoai luộc của đồng bào tôi đem ra mời mọc. Tình quân dân cá nước ấy đã là những liều thuốc bổ giúp tinh thần chúng tôi mạnh mẽ hơn khi đối mặt với quân thù. Tôi thuật lại cho thầy nghe, trong tình thế hoàn toàn tuyệt vọng chúng tôi đã chiến đấu kiên cường như thế nào. Và sau khi biết rằng, chỉ trong một tháng cuối cùng, phần trăm của quân số hơn 500 người thuộc tiểu đoàn 82 biệt động quân đã chết vì tổ quốc. Thì ông giáo đã dơ hai tay lên trời, lắc đầu, thốt ra hai tiếng, trời ơi! Thầy Đan cũng muốn tìm hiểu xem, sau khi mất nước thì số phận của tôi và gần một triệu quân nhân công chức chính quyền Việt Nam Cộng Hòa ra sao? Ông đã trố mắt ngạc nhiên khi biết rằng Từ sau tháng tư năm 1975 Khắp đất nước tôi Trại cải tạo đã mọc lên như nấm Cái tên Re-Education Camp Mà ông đã nghe qua Trên thực tế chỉ là những trại tù khổ sai Những học viên trong cái trại đó Sống không khác gì những con vật quằn quại với cái đói Họ ép buộc làm việc tới kiệt lực Tinh thần bị khủng bố Căng thẳng liên min Bởi những buổi ngồi đồng học tập Phê bình bầu bán Tôi thú thật với ông giáo rằng Trong thời gian đó Tôi chỉ nghĩ tới tự do Làm sao để tìm lại được tự do Dù có chết cũng cam lòng Ông giáo đã tỏ ra Say mê theo dõi chuyện hai lần Tôi trốn trại thất bại Cùng những cực hình Mà tôi phải gánh chịu Tôi cũng không ngần ngại thuận lại Hoàn cảnh của vợ tôi ngày đó, một nách bốn đứa con thơ dại, vất vả tạo tần nuôi con, chờ chồng trong 13 năm tôi bị giam giữ, tù đầy. Tôi cho ông giáo biết tôi là người sinh ra tại miền Bắc Việt Nam. Tháng 7 năm 1954, gia đình tôi đã cùng gần một triệu người khác di cư vào Nam để trốn lánh cộng sản. Tôi cặn kẽ phân tích cho thầy rõ sau Hiệp định Geneva năm đó, hai miền Nam Bắc Việt Nam đã thành hai quốc gia độc lập và có chủ quyền, có biên giới. Chính Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đã chủ trương, phát động và điên rồ theo đuổi một cuộc chiến tranh tiến chiếm miền Nam. Quân đội và nhân dân Việt Nam Cộng hòa chỉ làm nhiệm vụ tự vệ, quân Mỹ và đồng minh vào Việt Nam là để phụ giúp chúng tôi chống lại một cuộc xâm lược từ phương Bắc. Chúng tôi thách trận không phải vì chúng tôi kém khả năng thiếu tinh thần chiến đấu, mà vì người Mỹ đã phản bội nửa đường rút quân cắt viện trợ. Từ khi người Mỹ rút lui, chúng tôi bị bó chân, bó tay, bụng đói mà phải vẫn, mà vẫn phải chiến đấu. Trong khi đó, Miền Bắc đã tràn ngập lương thực, quân dụng, quân nhu và vũ khí viện trợ từ khối cộng. Thời gian khởi đầu, chương trình Việt Nam hóa chiến tranh còn được cung ứng vũ khí, lương thực dồi dào. Chúng tôi đã chứng tỏ khả năng có thể cán đán bất cứ nhiệm vụ nào của quân đội đồng minh bàn giao lại. Để chứng minh điều này, tôi mở tờ copy từ quyển History của Thư viện Trong đó có có sơ đồ các cánh quân Việt Nam Cộng Hòa vượt biên tiến chiếm miền Bắc Campuchia trong chiến dịch Bình Tây 1-2-3 cuối năm 70 của quân đoàn 2. Tôi chỉ cho ông cái dấu hiệu quân sự hình tam giác có chữ R ở giữa, cạnh trên có ba cộng râu, bên trái là con số 2. Đây thưa thầy, cuối năm 1970, tại vùng hai chiến thuật, Chúng tôi đã đánh đuổi quân Bắc Việt tới bờ Đông của sông Mê Công trên đất miền. Ngày đó tôi là người chỉ huy một đơn vị trực thuộc liên đoàn 2 biệt động quân. Tôi đã đánh chiếm thành phố Ba Khev và đóng quân tại nơi này một thời gian. Chúng tôi đã chứng tỏ rằng khả năng chiến đấu của chúng tôi hơn hẳn quân đội Bắc Việt. Nhưng những năm sau viện trợ các giảm dần, mặc dầu tinh thần của chúng tôi không suy giảm Nhưng chiến đấu trong cảnh thiếu thốn thường xuyên, chúng tôi vất vả lắm. Tôi xin đan cử ra đây một so sánh để thầy thấy rõ sự khác biệt. Trước khi Mỹ rút tháng 6 năm 1968, có một lần tôi đang dàn quân tiến chiếm một ngọn đồi thì bộ chỉ huy Task Force South của Mỹ ở Đà Lạt. đã bắt tôi ngừng lại để chờ pháo binh và không quân kiểm trợ. Tôi đã nhận được một phi tuần, hai phi xuất F4C và sau đó là một hỏa tập 800 quả đạn đại bác 105 ly trên mục tiêu trước khi xung phong. Mục tiêu đó chỉ rộng bằng diện tích quân viên trường Soi Chỉ hơn một năm sau khi Mỹ rút tháng 8 năm 1974. Tiền đồn Playme do tôi trấn giữ đã bị một lực lượng địch đông gấp 9 lần vây hãm 34 ngày đêm. Playme cũng chỉ rộng bằng trường lai này thôi. Mà mỗi ngày chúng tôi đã hứng chịu từ 1000 tới 2000 viên đạn pháo cối của địch. Để chống lại ngoài hai khẩu 155 ly của quân bạn yểm trợ từ xa, tôi chỉ có hai khẩu đại bác 105 ly Vì tình trạng khan hiếm, tôi chỉ được phép bắn theo cấp số đạn giới hạn, là bốn viên cho mỗi khẩu súng một ngày. Chiến đấu trong tình trạng thiếu thốn như thế, chúng tôi vẫn chiến thắng, thầy nghĩ sao về chuyện này? Chúng tôi đã chiến đấu cho chính nghĩa như thế đấy, chúng tôi đã hy sinh như thế đấy, và chúng tôi đã bị bỏ rơi như thế đấy. Tôi không hiểu vì sao người Mỹ phản chiến trong đó có thầy lại xuống đường tranh đấu, cổ vũ cho kẻ thù của chúng tôi và ngược đãi chiến binh của chính nước Hoa Kỳ. Thầy ơi! Sao thầy lại nỡ nhẫn tâm như thế? Thầy đã tiếp tay với kẻ thù đâm sau lưng thân nhân và bạn bè đồng minh của thầy. Nhân dịp này, tôi cũng chuyển lại cho thầy nghe tâm sự của anh Bill Một bạn cựu quân nhân Mỹ trở về từ Việt Nam năm 1973. Anh Bill hiện nay là supervisor của hãng mà tôi đang làm việc. Đây là lời của anh ấy. Bạn có cảm thông nỗi đau đớn của chúng tôi ngày đó không? Hôm chúng tôi cập bờ Everett, Washington, dân chúng Mỹ, kể cả những người thân đón tiếp chúng tôi bằng cách dơ cao, ngoắc ngoắc ngón tay giữa. Đi đâu chúng tôi cũng bị nhìn với đôi mắt khinh khi Bao nhiêu ê dè nhục nhã đổ lên đầu người thua trận Thua trận đâu phải lỗi của chúng tôi Có bạn tôi đã buồn mà tự tử Rồi tôi bị giải ngũ. Thời gian ấy kiếm được một việc làm là điều khó khăn trần ai Hãng xưởng nào cũng không mạnh mà với những hồ sơ xin việc của những cựu chiến binh Cũng may có người bạn học thời mẫu giáo đã giới thiệu tôi vào làm việc cho hãng này lương hướng thời ấy chỉ có ba đô la một giờ cũng đã khiến tôi mừng quá lắm rồi sau câu chuyện này tôi chuyển sang phê bình cách giảng dạy của ông thầy tôi nói thẳng với ông giáo bao năm nay ông đã bóp méo lịch sử của cuộc chiến tranh giữa hai miền nam bắc việt nam làm như thế ông đã phạm tội với lịch sử Cách giảng dạy của ông đã gieo vào trí óc học trò những thành kiến sai lầm đối với Việt Nam Cộng Hòa, làm giảm giá trị sự trợ giúp của chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ đối với nước của tôi. Cuối cùng, tôi hỏi ông giáo, thầy còn nhớ năm ngoái có một cậu bé Việt Nam mặt mày sáng sủa, lông mày rậm, tóc hớt kiểu nhà binh theo học lớp sử 274 này không? Nhớ chứ! Mỗi lớp chỉ có vài học trò Á Châu, dĩ nhiên là tôi nhớ rồi. Cậu bé Việt Nam đó chính là thằng con út của tôi. Năm ngoái, bài tiểu luận đầu của nó bị điểm không. Vì nó viết theo quan điểm của một người dân miền Nam. Những bài sau, nó phải đổi cách viết để thầy cho điểm khá hơn. Tôi là cha của nó. Tôi là một trong những người chứng kiến, tham gia và trực tiếp gánh chịu hậu quả của cuộc chiến tranh vừa qua. Tôi không thể làm như con tôi được. Tôi đã nói hết những điều cần nói với giáo sư và tôi sẵn sàng chấp nhận hậu quả. Ông thầy dạy sử như bừng tỉnh cơn mơ. Tôi tin lời ông vì chẳng có lý do gì để ông nói dối. Có điều là từ đó tới nay hơn 20 năm dài, kể từ ngày những gia đình Việt Nam đầu tiên tới định cư ở Hoa Kỳ, chưa ai nói cho tôi nghe những điều này. Có thể người ta muốn quên đi quá khứ hoặc là người ta không có can đảm nói ra. Tôi đã hiểu và tôi phải cảm ơn ông. Ông quả là một chiến binh thực thụ. Nghe được những lời nói chân tình từ miệng ông giáo sư, lòng tôi cảm thấy ấm áp, lạ lùng. Trước mắt tôi, ông đã thành một người bạn đồng minh. Ông đưa tay, bàn tay hộ Pháp ra cho tôi bắt. Thưa người chiến binh, Ông vừa lập một chiến công. Đêm ấy trên đường về nhà, lòng tôi rộn ràng như thuở nào giữa sân vận động Pleiku sau chiến thắng Pleme, tôi đã đứng trước một đoàn hùng binh quần áo hoa rừng, nhận những vòng hoa rực rỡ, tai nghe bản nhạc bài ca chiến thắng do ban quân nhạc quân đoàn 2 hòa tấu. Ngày chấm dứt mùa thu năm 2000, ông thầy dạy sử tươi cười trao cho tôi bản tổng kết cuối khóa. trên đó điểm trung bình lớp history 274 của tôi ghi 4 chấm cuối mùa xuân năm 2001 tôi dự lễ cấp văn bằng tốt nghiệp AA nơi vận động trường có mái che của Solai Community College khán đài đông nghẹt thân nhân vợ tôi và bốn đứa con tôi cũng có mặt ngày hôm ấy khi người điều hành gọi tên tôi lên bục để nhận văn bằng cả hội trường đều ngạc nhiên vì thấy nơi hàng ghế giữa khu giáo sư có tiếng ai gào lên như sấm long i'm proud of you đến lúc bà hiệu trưởng bắt tay tôi thì ông giáo đan đứng dậy bắt loa tay hướng về sân khấu my soldier i'm loving you ông là một người cao lớn trong chiếc áo thụng đen Trong ông dèn dàng như nhân vật chính trong phim Người rơi Những người có mặt trong hội trường buổi ấy đều quay mặt nhìn về hướng ông giáo. Ai cũng ngạc nhiên vì hành động phá lệ của một ông thầy xưa nay nổi tiếng là mô phạm. Thấy ông giáo đàn réo tên tôi ầm ầm, vợ con tôi và những khán giả ngồi trên khán đài cũng vỗ tay, reo hò, la hét theo. Hai năm sau khi tốt nghiệp B.A., Từ University of Washington, tôi về thăm và báo cho ông biết tôi vui lắm. Từ đó cho tới khi tôi ngồi viết lại những dòng này, hàng chục ngàn học trò đã tới đã từ so lại Community College và chắc chắn rằng hàng trăm lượt người trẻ tuổi đã đi qua lớp History 274. 11 năm qua, tôi vẫn nhớ buổi tối năm nào. Tôi với ông giáo dạy sử Đã ngồi tâm sự với nhau Lời khen của ông mà tôi quý Như một tấm huy trương Vẫn còn vang vẳng Thưa người chiến binh Ông vừa lập một chiến công Vương Mộng Long 30 tháng 4 ra công cướp miền Nam 30 tháng 4 Ngày đất nước lầm thanh Ba mươi tháng tư Người dân sống đau thương Ba mươi tháng tư Ngày tôi phải bị thương Vượt đại dương, Vượt con nguyên bé nhỏ Cho sự bao tố Sống đó cũng vượt qua Mộng Long, cựu học sinh trung học Trần Quý Cáp, Hội An, cựu sinh cựu sinh viên sĩ quan khóa 20 trường Võ bị Quốc gia Việt Nam. Chức vụ sau cùng: Thiếu tá, tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn 82 biệt động quân. Từ năm 1975 đến 1988, tù cải tạo 13 năm từ Nam ra Bắc. Từ năm 1993, định cư tại thành phố Seattle, tiểu bang Washington, USA. Năm 2003, tốt nghiệp University of Washington cấp bằng BA, Social Science and Communications. Gia cảnh hiện nay, một vợ, bốn con, một cháu nội, ba cháu ngoại.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 than góc phố mặc cho đời sương gió tha thương kể từ ngày ấy ba mươi tháng tư kia nhờm đó quê hương biến đau thương tràn khắp quê mẹ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 Năm rồi, còn bao lâu nữa để con mẹ sớm sống tự do? Tới...